Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sẽ về quê Gặp cô kết để tìm hiểu về cái thế giới bí ẩn mà cô có thể giao tiếp được Để phần nào hé mở ra những điều ly kỳ của thế giới ấy Hôm tôi tới nhà đúng vào ngày rằm Khắp nhà cô bỏng gạo muối dài la liệt Hôm nay khá thương người Nên tôi được gặp cô sớm Sau một hồi trò chuyện tôi hỏi Cô nhìn thấy vòng linh hay không Mà biết được chỗ nào có ma có quỷ Cô kết cười bảo Có chứ Nhưng không thường xuyên Lúc nào bề trên cho thấy thì được thấy Cứ ngày rằm mộng một đầu tháng là thường thấy nhất Sáng này Vừa mở cửa Đã thấy vong hồn đi lại ngoài sân Tôi bông bỏng gạo ra Thì họ tranh nhau lao vào nhặt Họ là những vong không được thờ cúng Vì lang thang, áo quần rách dưới trông tội lắm. Nghe kẻ túi xán hết ra gà, vừa rồi ở xóm cây cày đúng như những gì cô đã nói lần trước, quả là có người chết trẻ Nhấp vào ngụm trà của kẻ, thì đây tôi biết chuyện gì đều nói mà nhiều người có tin đâu. Trước đây bàn xã cửa người xuống phạt tôi, cấm tôi không được xem Họ cho rằng tôi tuyên truyền mê tín dị đoan Thu tiền làm lợi cho bản thân Anh xem Tôi có thu gì gọi là nhiều nhận Họ tùy tâm cúng tổ Có thì tốt Không có cũng không sao Tôi có vườn ruộng đủ ăn Không phải sống bằng cái nghề này Nó cũng là cái nghiệp Bẻ trên ngẫu nhiên cho tôi khả năng Tôi biết thì khuyên nhủ người ta Tránh được thì tốt Những trường hợp không tránh được thì mình cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận. Thế của thờ ai ạ?" tôi hỏi. "Tôi thở mẫu, tiên tuổi thế nào tôi cũng không biết. Là thế này, giờ cũng không còn ai tôi kể anh nghe." Nói rồi cô chậm rãi kể. "Tôi từ nhỏ có biết thờ cúng gì đâu, chỉ thờ ông bà như mọi nhà thôi, học thức thấp chỉ biết bám ruộng vườn, nuôi con gà con heo xoay sở kiếm miếng ăn thôi. Kỳ đợt ấy tôi bị bệnh nặng, uống lá cây dị nhàn mái rồi cũng khỏi. Từ đó người tôi lạ lắm, ban đêm ra ngoài sân cứ thấy rất nhiều người lạ lố nhố qua lại. Mà sớm nay anh vào thì biết cô vại lóc nhà thưa thớt, tối đóng kín cửa ngủ. Tôi gọi người ra xem thì không ai thấy. Chỉ mình tôi thấy họ đi lại nói năng. Người nhà bà tôi mắc chứng hoang tưởng Mẹ tôi bảo đợi khi nào gom được một ít tiền thì xuống bệnh viện tâm thần biên hòa khám xem tôi có bị thần kinh không. Đêm khuya khi ngủ tôi cứ mơ thấy có một người phụ nữ trung tuổi bảo mình là mẫu mẫu chọn tôi vì hợp. Năm ấy vào rằm tháng 7 khoảng 3 giờ sáng. Tôi chợt nghe mẫu nói Đi theo ta Thế là tôi mở cửa bước ra Thấy trước sân nhà có con ngựa màu trắng Tôi leo lên Nó cứ thế Dẫn tôi đến một nơi lạ lắm bên tài tôi vẫn văng vẳng tiếng mẫu nói Cứ đi Đừng sợ Tôi đến cổng ở ngôi làng Thì có hai người canh gác Thấy tôi họ cúi chào rồi cho tôi đi tiếp Xung quanh toàn thấy xương khói mờ ảo Lạnh lẽo Ngựa dẫn tôi tới một căn nhà Hình thủ rất kỳ lạ Bên trong có khoảng hơn chục người Họ đều ăn mặc trang phục Như những phim cổ trang bên tàu Người phụ nữ tôi gặp trong mơ Bảo là mẫu cũng có ở đó Trên bàn có nhiều thức ăn Nhưng thứ nào cũng rất lạ Chưa từng nhìn thấy bao giờ Tôi ăn thử thấy rất thơm ngon, không hề giống thức ăn trên trần gian. Họ bàn bạc với nhau rất nhiều thứ, cắt cử nhau công việc. Mẫu quay sang bảo tôi rằng, Hàng tháng con sẽ được xuống dưới này học việc. Mỗi người ở đây đều cai quản một vùng xuống nghề tà giao việc. Bạch mã lại dẫn tôi về nhà tới đầy cửa bước vào, ngựa biến mất, lúc này trời cũng đã tan tạc sáng. Thế là cứ đều đặn dằm hàng tháng, ngựa lại đón. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net